Trường ba mươi tám Buồn cho quá khứ Tiếc vật phòng cuối cùng cũng chọn được một chiếc ly thủy tinh tuyệt đẹp Là một quà sinh nhập cho gian ly Tuy nhiên ta chiếc ly kia Mạnh mẽ đắt đầu một cái cảm thấy Thanh niên bây giờ Đều hư hỏng xa đỏ cả rồi đến cảm ơn rồi Tiếc vật phòng định giúp tôi mua một bộ nữ trang Cái này, tôi cầu còn không được Dù sao, tiền của giai cấp bất lộ bọn họ Đều là cướp lạc từ trên người dây các vô sản của chúng tôi Hôm nay, tôi liền đại biểu cho giai cấp vô sản Giúp bọn họ tiêu bớt một chút ít đi Tôi dạo một vòng quanh khu nữ tràn Nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích Cứ xoay tới xoay lùi, cuối đầu nghĩ mãi không ra Trong lúc đang suy nghĩ Thành Linh đụng phải một người Vì thế tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, nhất thời kinh ngạc Đối phương cũng kinh ngạc không ít so với tôi Ông ta nhìn tôi, cánh môi run run không nói nên lời Tôi nhìn ông ấy, miệng không theo sự say khiến mà cười lên một tiếng Cha Vì thế, người bị tôi gọi là cha, càng thêm kích động Lúc này, sự run đẩy từ trên môi ông ta đã lan tỏa khắp toàn thân Giống như bị điện giật, Ngay cả đứng cũng không vững Nếu không phải tôi đã quen với con máy Khẳng định sẽ cho rằng Bạn tìm cô máy được một phái phát Không xâm đến nơi Ông ta run run ra tay lên Giống như muốn chạm vào xem tôi có phải người thật hay không Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn Lùi về phía sau nhìn ông ta Ông ta cô đơn buông tay xuống Nhìn chầm chầm vào tôi Thủy thào nói. còn rốt cuộc cũng chịu gọi cha một tiếng cha. tôi cúi đầu không nói lời nào. tôi cũng không rõ ràng lắm tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. phẫn nộ sao? tôi đã cho rằng mình sẽ phẫn nộ, nhưng mà thật sự không có. chính tôi cũng không biết từ khi nào sự uất hận của tôi đối với người này đã bị một loại cảm xúc khác thay thế. Tôi ngẩn đầu nhìn ông ấy Lúc này Trên mặt ông đã có rất nhiều nhắc nhăn Có những vết hằn rất sâu Hai bên tóc mai ra bạc tránh Hoàn toàn không có những vẻ hào hoa hà của ông năm đó Ông ấy thật sự đã già đi So với khi ông ấy rời đi năm đó Đã già đi nhiều lắm Trong lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm thấy phiền huyện Không biết vì sao Tiên Quang Phong đứng ngay bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này Hơi cúi đầu xuống với cha tôi kêu một tiếng Chào bác Cha tôi nhìn tiếng văn Phong ngọt đầu Sau đó tiếp tục nhìn tôi Trong ánh lắc kia Có chút gì đó không nói nên lời Lúc này Một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy Lồi kéo tay ông hỏi Anh xem Em mặc bộ này có đẹp không? Ông máy nhìn, nhìn bà ta một chút Nói cho có lẽ Đẹp, đẹp Lúc này, người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng tôi Bà ta nhìn chúng tôi một chút Sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía ông ấy Ông bỏ tay bà ra, nói Đây là tiểu ý Người phụ nữ nhìn tôi, thảo hước gặp đầu một cái Tôi cũng chỉ nhìn bà ta cười cười, kêu một tiếng Chào dì Không thể nhắc thôi có chút xấu hổ Người phụ nữ kia lấy cớ đi thay quần áo tránh đi Tôi nhìn chầm chầm bóng dáng người đầy mặt kia nói với cha rồi Thế nào Qua lại với phú bà Ông ta cười khổ Phú bà làm sao có thể để ý đến cha được Nói xong Ông ấy lại giải thích Chà chỉ là bọn khi tốt gặp bọn may thôi Tôi vì thế lại kẻ không biết phải nói gì cho phải Ông ấy lại đột nhiên nói Như vậy Chúng ta xuống quán cà phê dưới kia ngồi một chút đi trong giọng nói tràn ngập mong chờ Tôi nhất thời không đành lòng tưởng tuyệt trong trí nhớ Ông ấy rất ít khi nói những lời như vậy Tiếc vô phòng đi về trước Vì thế Tôi cùng với cha tôi Cùng nhà ngồi ở một quán cà phê ở thầng ngộ của trung tâm mua sắm Tôi và ông ấy ngồi trong quán cà phê Im lặng khoảng 15 phút đồng hồ Rất cuộn Ông ấy cũng mơ miệng Gần đây Con có khỏe không? Tôi Tạm được Ông ấy Stanley Là đứa nhỏ không tội Phải quý trọng thật tốt Tôi quý trọng Anh ta cũng không thấy quý trọng Tôi nói Còn cố ý về thăm trường Nhìn ông ta một cái Tin rằng ông ta hiểu được ý tư của tôi Ông ta bèn thở dài nói Tiểu Vi, Cha biết con không muốn tha thứ cho cha Nhưng mà Con có bao giờ bị đến Nếu lúc trước cha không ly hôn với mẹ con Như vậy Thì hiện giờ cha mẹ sẽ như thế nào không? Tại cúi đầu không nói Giả thiết như vậy Tôi tự trước đến gọi chưa từng nghĩ tới Có lẽ Cha mẹ sẽ thích ấm được lặng nhau Nhưng mà Cha cùng với bà ấy kết hôn gần 20 năm mà vẫn không hòa hợp được. Còn cảm thấy nên thêm 10 năm nữa, xác suất cha mẹ có thể chấp nhận lẫn nhau là bao nhiêu? Tôi nhớ mày. Tiền ông đừng lấy cớ cho sự phản bội của chính mình. Ông ta bắp đắt dĩ gật đầu. Cha biết con nội cha. Suy nghĩ của cô rất dễ dàng tuyệt đối hóa, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Dừng một chút. Ông ta còn nói thêm. Kỳ thật, lúc nãy trong trung tâm thương mại còn có thể gọi cha một tiếng cha Cha đã vui mừng lắm rồi Tôi muốn nói với ông ấy Kỳ thật tôi cũng không còn hận ông ấy nữa rồi Hiện tại ông ấy trong mắt tôi chỉ là một kẻ qua đường Nhưng mà nghe đến câu nói này của xa, Tôi lại thốt không nên lời Dù sao, ông ấy vẫn khác những người qua đường Nếu tôi tùy tiện kê một kẻ qua đường ở cha Người kia khẳng định sẽ cho rằng tôi mắc bệnh thần kinh Mà ông ấy sẽ phấn khỏi đến không nói thành lời Tiểu Y Mấy năm nay cha lúc nào cũng nhớ đến con Con còn nhớ không Mấy năm đầu cha đến gặp con Con mang loại kẹo con thích nhất Con còn làm bộ không nhìn thấy cha Còn trốn cha Lúc ấy Cha quả thật có chút hối hận hối hận đã ly hôn cùng với mẹ con Nhưng mà sau đó cha lại bỗng tưởng con chỉ là nhất thời giọng dữ với cha thôi chờ thêm một chút thời gian sẽ ổn thỏa suy nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục trong lòng cha vài năm sau này khi nhìn thấy ánh mắt con nhìn cha càng ngày càng không thích hợp cha mới hiểu được con hận cha đến tận xương tuổi lúc ấy Trong lòng cha tràn ngập khổ sở Nhưng mà cha lại không dám tiếng gặp con Sợ con thêm thấy cha sẽ không vui Trong lòng tôi nhất thời như có một thứ gì đó bóp chặt Khó chịu vô cùng Vì thế tôi nói Những chuyện từ sự từ xưa như vậy Ông đừng nên nhắc đến làm gì Nhắc đến càng làm cho tôi khó chịu Không được Tiểu Yến Cha đã tâm nguy cha khó chịu những 10 năm. Nhưng mà con chỉ khó chịu trong chốc lát như vậy. Hãy nghe cha nói một lát được không? Có lẽ sau này chúng ta cũng không còn cơ hội đối mặt nói chuyện với nhau như thế này nữa. Hôm nay, con đồng ý ngồi cùng cha trong chốc lát. Cha cũng thật bất ngờ. Thật sự. Trước khi con ngay cả nhìn cha cũng không muốn liếc mắt. Kỳ thật, con không biết cha muốn gặp con như thế nào đâu nhưng mà cha sợ có không vui khi gặp cha cho nên cũng không dám đến tìm con thật mâu thuẫn có lúc mẹ con có gửi vài tấm ảnh của con cho cha chuyện đó chắc con cũng không biết đâu cha cũng đoán vậy không nói cho con kỳ thật có một khoảng thời gian cha nghĩ nãy không ra không hiểu vì sao rõ ràng lý hôn là mẹ con cùng cha Hai đương sự ly hôn để có thể hòa bình cùng một chỗ biến chiến tranh thành to lụa Mẹ con gái của chúng ta Vì sao luôn cố đẩy cầu thăm với mình Sau đó Mẹ con nói với cha Đấy là Yêu kè sâu Trách càng nhiều Còn là vì quá để ý Lý do này Làm cho cha vui vẻ đến vài ngày Vài năm nay Cha lúc nào cũng mơ thấy con Các giai đoạn của con Lúc còn vừa mới tập đi Cả bàn tay nắm lấy một con tay của cha chập chững mà bước Lúc cha cầm bàn tay nhỏ bé của con đi dạo trong khu nhà Nhà bác Chuông ở bên cạnh Mỗi lần nhìn thấy chúng ta Để nói cha đang chạy theo con gái Mỗi lần Cha nằm mơ thấy giấc mơ này Đều cười tỉnh dậy Dõi người bên cạnh nhắn dựng lên Còn có Lúc con thì ngữ văn bị thất bại Mỗi lòng đều giấu mẹ con Để bại Thùy đưa cho cha ký tên Con biết cha sẽ không đỡ mánh con Ha <cười> ha Thành tích ngữ văn cao nhất của con là 65 điểm đúng không? làm đó Cô giáo hình như đã bỏ sóc mất một câu. Kỳ thật Con có thể được 67 điểm Cha nhớ rõ lúc ấy Con còn bị hai điểm này Thiếu chút được hoài khóc Vẫn là cha mua cho con một ly kem Mới dỗ nổi con Cậu nhớ rõ hồi trung học Lúc có nam sinh đưa thư tình cho con Lúc ấy không còn không cẩn thận Bị cha nhìn thấy Lúc viết thư cử tuyệt Vẫn là cha phép thảo cho con Bất thư tình của nam sinh kia có bảo cha vứt đi Thì thật Cha vẫn hùng giữ để tặng bây giờ Tôi cảm thấy cô họng nghẹn gào Đôi mắt hay cây Giọng nói cố kìm nén Ông đừng nói nữa được không? Đã là chuyện qua bao nhiêu năm rồi Tiểu Yến Cha và mẹ con lý hôn Cũng là chuyện đã qua nhiều năm rồi Con vẫn cứ nhớ mãi không quên Cha biết Con hận cha Tôi ngắt lời ông ấy Con đã không còn hận cha Ông mở to mắt nhìn tôi Con nói cái gì? Tôi sụp xịt mũi, nửa đầu lên, đêm biết mắt mút trở về Con đã không còn khoảng cha nữa, thật sự Bản thân con muốn hỏng cha, nhưng mà đã không thể hòng nổi Đã qua bao nhiêu năm như vậy, cả cha và mẹ đều sống rất tốt Chẳng có ai vì thiếu ai mà suy sập cả Ông máy kích động thôi lên một tiếng Tiểu Yên Rồi nó không lên lời Tôi tiếp tục nói Con trước khi vẫn cảm thấy Một người đàn ông rời bỏ một người phụ nữ Là chuyện tội ác đầy trời Nhưng sau này suy nghĩ một chút Hình như cũng không khoa trương đến vậy Mẹ con không có cha Cuộc sống so với có cha còn tượng đãi hơn rất nhiều Con cảm thấy Nếu như mẹ tiếp tục sống cùng một chỗ với cha Có khi sẽ không sống thoải mái như bây giờ Còn có Vũ Tưởng Phi Lúc trước con từng nghĩ Không có anh ta Con sẽ mất cả thế giới Nhưng mà bây giờ thì sao Bây giờ con sống rất tốt Cậu Vũ Tưởng Phi Ở cùng một công ty gặp bảy con Liền chán nản mà rời đi Sang Lee nói bản thân con quá cực đoan Lúc ấy con còn không tin Nhưng giờ ngẫm lại Quả đúng như vậy Kỳ thật Còn sớm nên bụng thai từ những thư đó Thật sự chẳng phải chuyện gì ghê gớ Mọi người có thể sống hạnh phúc được hay không Là do chính thái độ của người đó đối với cuộc sống này Không phải là cái nhìn của người khác đối với họ Hoặc là có chung thủy với họ hay không Ông ấy gặp đầu Tiểu Yên Con đã trưởng thành hơn Tôi nhìn ông mấy người cười Rất buồn cũng có người nói tôi trưởng thành Để cho bọn Vương Khải và Stanley đi tìm hết đi Cha đẹp của tôi mới hiểu rõ tôi nhất Ông ấy có chút giờ giữ mới bị hấp uống Như vậy Tôi Yên tâm Cha vẫn là cha của con Hơn nữa Vĩnh viễn đều là Ông ấy kinh thị nắm lấy một bàn tay của tôi cho mắt sáng lên. Là... Vừa rồi con không cho cha nói tiếp Là vì cha vừa nhắc đến mấy chuyện đó Con đã muốn khóc Thật sự Con đã tưởng rằng có thể gạt bỏ hết những chuyện trong đầu Nhưng mà kết quả thì sao Không có khả năng Stanley đã nói qua Con không thể bởi vì một sai lầm của cha Mà quen đi những gì tốt đẹp mà cha đã dành cho con suốt 16 năm qua Hiện tại xem ra, anh ấy nói hoàn toàn chính xác Cha ruột chính là cha ruột Những gì tốt đẹp cha dành cho con Con đều nhớ kỹ Đáng thương cho tấm lòng của mọi người cha người mỹ trên đời này Lúc trước là do con không hiểu chuyện Đã làm cha phải thương tâm Tiêu hiếp Sàng ly Khiến cho con thay đổi rất nhiều tịch cười Xòa xòa nước mắt nơi khóe mắt Thôi đi, anh ta chỉ được cái mồm mép có vẻ chưa chảy một chút mà thôi. Ông ấy cười cười cõng thẳng và nói. Tiểu Yết, tối nay, chàng có thể mời con ăn một bữa không? Tôi lắc đầu, không được, con còn phải trở về nấu cơm cho đang Y. Ông ấy thấp giọng ngọt đầu, không nói lời nào. Tôi bèn nói thêm, nếu cha không ngại, có thể đến ăn tối cùng bọn con Anh mắt ông máy lại người sáng Tuy nhiên vĩ mặt thay đổi trong chóc lát của người đàn ông già lưu trước mặt tâm trạng đột nhiên tốt lên Thì ra, buông tha cho cánh nặng trong lòng là chuyện thoải mái dễ chịu và thanh thản như vậy